phần ba làm thế nào để xây dựng công việc kinh doanh vững mạnh chương 34 quản lý các hệ thống cơ thể con người là một hệ thống của các hệ như hệ tuần hoàn hệ hô hấp hệ tiêu hóa hệ bài tiết vân vân nếu một trong các hệ này ngừng hoạt động chắc chắn cơ thể sẽ suy yếu và tê liệt điều đó cũng xảy ra tương tự với các doanh nghiệp doanh nghiệp là một hệ thống phức tạp bao gồm các hệ vận hành nội bộ thực chất mỗi yếu tố trong tam giác cd Là một hệ riêng rẽ gắn kết với toàn bộ quá trình của việc kinh doanh, thể hiện qua tam giác đó. Rất khó tách rời các hệ này, bởi vì chúng có mối quan hệ hỗ tương với nhau, không dễ dàng đánh giá hệ nào quan trọng hơn trong tổng thể các hệ đó. Để doanh nghiệp phát triển, các cá nhân phải có trách nhiệm với hệ thống của mình, và người đứng ở cương vị quản lý chung phải đảm bảo cho mọi hệ thống hoạt động ở mức cao nhất. Khi đọc một báo cáo tài chính, tôi coi mình chẳng khác gì một viên phi công ngồi ở khoang lái. quan sát các tín hiệu đo từ các hệ thống vận hành nếu một trong những hệ thống này có tín hiệu hư hỏng hệ thống báo động phải được mở ngay lập tức rất nhiều chủ doanh nghiệp thuộc nhóm t bị thất bại là vì người vận hành hệ thống đó có quá nhiều hệ thống để theo dõi và quản lý khi một hệ thống suy sụp chẳng hạn như nguồn tiền mặt bị thiếu hụt mọi hệ thống khác sẽ cùng lúc bắt đầu suy sụp theo điều đó tương tự một người bị trúng gió nếu không biết cách tự chăm sóc lấy mình và không được điều trị đúng cách chẳng bao lâu người ấy có thể bị viêm phổi và hệ thống miễn nhiễm của người ấy sẽ bị suy yếu ngay. Tôi tin tưởng, bất động sản là lĩnh vực đầu tư tốt để bắt đầu, bởi vì người đầu tư trung bình có thể quen biết cách sửa chữa các hệ thống. Một tòa nhà trên một miếng đất là một việc kinh doanh, một hệ thống đem lại cho bạn nguồn thu nhập từ tiền thuê mướn mặt bằng. Bất động sản lại tương đối ổn định và chậm chạp, cho nên một người mới ra kinh doanh có nhiều thời gian hơn để khắc phục sai sót nếu có một vấn đề phát sinh. Học cách quản lý bất động sản từ 1 đến 2 năm sẽ đem lại cho bạn những kỹ năng quản lý kinh doanh tuyệt vời. Khi mọi người hỏi tôi tìm đâu ra những cơ hội đầu tư địa ốc tốt nhất, tôi trả lời, chỉ cần tìm một người quản lý kinh doanh tệ là bạn sẽ có một cơ hội mặc cả ngay. Nhưng đừng bao giờ mua bất động sản chỉ vì giá rẻ, bởi vì một số cơ hội rẻ tiền đó có thể là những thảm họa được ngụy trang khôn khéo. Các ngân hàng hay cho vay dựa vào giá trị tài sản của bất động sản. Bởi vì đó là một hệ thống ổn định, không bị khấu hoang nhiều. Các ngành nghề kinh doanh khác thường khó xin vay, vì chúng thường được đánh giá là những hệ thống bất ổn. Tôi thường nghe câu nói thế này. Ngân hàng thường cho tôi vay hoàn toàn, những lúc mà tôi không cần tiền. Chuyên tôi lại nhìn vấn đề đó một cách khác hẳn. Tôi luôn phát hiện rằng, một ngân hàng chỉ cho bạn vay tiền khi bạn có một hệ thống ổn định có giá trị, và khi bạn có thể chứng minh có đủ khả năng hoàn trả số tiền vay mượn đó. Một chủ doanh nghiệp giỏi có thể quản lý hiệu quả nhiều hệ thống cùng một lúc mà không cần phải trở thành một phần của hệ thống đó. Một hệ thống kinh doanh đúng nghĩa chẳng khác nào một chiếc ô tô. Ô tô không lệ thuộc vào người lái nó, bất kỳ ai biết lái xe cũng đều có thể điều khiển chiếc ô tô đó. Điều ấy cũng đúng với một doanh nghiệp nhóm C, nhưng không nhất thiết áp dụng cho một doanh nghiệp nhóm T. Trong phần lớn trường hợp, chủ doanh nghiệp nhóm T cũng chính là hệ thống. Một ngày nọ, khi tôi đang dự tính mở một cửa hàng nhỏ chuyên sưu tập các đồng tiền quý hiếm, Người bố giàu đã nói với tôi, hãy nhớ rằng, nhóm C luôn được các nhà đầu tư bỏ tiền vào nhiều hơn, bởi vì nhà đầu tư chỉ thích đầu tư vào những hệ thống hiệu quả, và những người có khả năng xây dựng những hệ thống tốt. Nhà đầu tư không thích đầu tư vào những doanh nghiệp, mà mỗi khi đêm về, doanh nghiệp đó tắt đèn đi ngủ. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Mỗi một doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ đều cần phải có những hệ thống thiết lập, nhằm thực hiện các hoạt động hàng ngày. Ngay cả một người chủ kinh doanh hộ cá thể cũng phải mặc nhiều kiểu áo khác nhau để vận hành cơ sở làm ăn của mình. Về bản chất, người chủ kinh doanh hộ cá thể chính là toàn bộ hệ thống. Hệ thống càng tốt chừng nào thì bạn sẽ càng ít phụ thuộc vào những người khác chừng ấy. Robert đã mô tả hệ thống kinh doanh của McDonald như thế này. Hệ thống ấy đâu đâu trên thế giới cũng đều giống như nhau và đều được vận hành bởi những em bé sắp đến tuổi thành niên. Thế dĩ như vậy là vì các hệ thống tuyệt vời đã được thiết lập và vận hành. Tự lệ thuộc của McDonald là vào vận hành, chứ không phải là con người. Vai trò của người quản lý điều hành Nhiệm vụ của người quản lý điều hành, hay tổng giám đốc, là giám sát toàn bộ hệ thống và phát hiện những sai sót, trước khi những sai sót ấy phát tán và làm sụp đổ toàn bộ hệ thống. Điều đó có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi một công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Doanh thu của bạn tăng lên, sản phẩm hay dịch vụ của bạn thu hút sự chú ý của công chúng, và đùng một cái. Bạn không thể giao hàng. Tại sao vậy? Thường là vì các hệ thống của bạn bị bùng nổ trước sức ép của lượng cầu tăng nhanh. Bạn không có đủ các đường dây điện thoại hoặc không đủ nhân viên để trả lời điện thoại. Bạn không có đủ công suất sản xuất hay không đủ thời gian để đáp ứng lượng cầu. Hoặc bạn không có vốn để mở rộng khả năng sản xuất hay thuê mướn thêm nhân viên. Dù đó là lý do gì đi nữa, bạn đều đánh mất cơ hội đưa doanh nghiệp của mình phát triển thành công hơn do sự yếu kém, thất bại của một trong những hệ thống đó. Ở mỗi giai đoạn phát triển, Người quản lý điều hành phải bắt đầu lập kế hoạch, xem xét những hệ thống nào cần được hỗ trợ khi phát triển. Từ tổng đài điện thoại cho đến vốn tín dụng, cần để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Khi các hệ thống của bạn hoàn thiện hơn, bạn và các nhân viên của bạn sẽ mất ít công sức hơn. Không có những hệ thống vận hành tốt và được chuẩn bị kỹ, việc kinh doanh của bạn sẽ làm cho bạn mất nhiều công sức. Và một khi bạn hoàn thiện cho mình các hệ thống vận hành tuyệt vời, bạn sẽ có trong tay một tài sản kinh doanh có giá trị mà nhiều người muốn mua. các hệ thống điển hình phần dưới đây sẽ liệt kê những hệ thống điển hình mà một doanh nghiệp thành công cần phải có trong vài trường hợp hệ thống yêu cầu được định nghĩa khác với danh sách liệt kê nhưng vẫn cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chẳng hạn hệ thống phát triển sản phẩm có thể được coi là quy trình cung cấp dịch vụ đối với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mặc dù chi tiết có thể khác nhau nhưng những yếu tố cơ bản vẫn là một cả hai hệ thống này đều đòi hỏi phát triển sản phẩm hay dịch vụ đến mức đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng trong trường hợp mua đặc quyền kinh doanh và tổ chức mạng lưới tiếp thị nhiều hệ thống này đã có sẵn và sẽ được cung cấp cho bạn với một khoản chi phí đặc quyền hay gia nhập mạng lưới tiếp thị bạn sẽ được cung cấp một sổ tay hướng dẫn hoạt động mô tả về các hệ thống được cung cấp cho cơ sở kinh doanh của bạn điều đó làm cho những hình thức kinh doanh có sẵn này có sức hấp dẫn đối với nhiều người nếu bạn muốn xây dựng kinh doanh cho riêng mình bạn hãy xem xét danh sách liệt kê các hệ thống dưới đây mặc dù bạn đã thực hiện một số hệ thống này nhưng bạn không nên xem chúng như những hệ thống riêng sẻ một khi bạn chuẩn hóa các hệ thống cơ sở kinh doanh của bạn sẽ hoạt động có hiệu quả hơn các hệ thống đòi hỏi cho sự hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp hệ thống hoạt động trụ sở hàng ngày hệ thống trả lời điện thoại có 800 đường dây trực tuyến nhận và mở thư mua vào quản lý văn phòng phẩm các thiết bị văn phòng gửi sắt và email xử lý giao hàng nhận hàng lưu trữ dữ liệu hệ thống phát triển sản phẩm phát triển sản phẩm và bảo vệ sản phẩm Đóng gói bao bì và phân phối các tài liệu quảng cáo, chẳng hạn như catalog vân vân. Phương pháp và quy trình sản xuất, quy trình tính chi phí giá xuất thưởng, hệ thống sản xuất và hàng tồn kho, chọn lựa nhà cung cấp, quyết định chế độ bảo hành sản phẩm, định giá thành sản phẩm, giá bán lẻ và bán sỉ, lập quy trình đặt mua hàng nguyên vật liệu cho sản xuất, tiếp nhận thành phẩm tồn kho, cân đối giữa số lượng hàng tồn kho trong kho với trên sổ sách kế toán. Hệ thống xử lý đơn đặt hàng Nhận đơn đặt hàng và ghi lại đơn đặt hàng bằng đường bưu điện, fax, điện thoại hay email, đóng gói sản phẩm để phân phối, giao hàng, hệ thống xuất hóa đơn và đòi nợ khách hàng. Gửi hóa đơn cho khách hàng đặt mua, nhận thanh toán của khách hàng và xuất xứ thu, khách hàng trả bằng tiền mặt xét hay thả tín dụng. Lập quy trình đòi nợ khách hàng trong trường hợp bán trả chậm. Hệ thống dịch vụ khách hàng, quy trình nhận hàng trả lại và thanh toán lại tiền cho khách hàng, giải quyết các hiếu nại của khách hàng. Thay thế hàng bị hư hỏng hoặc thực hiện chế độ bảo hành. Hệ thống thanh toán nợ phải trả, quy trình mua hàng, đòi hỏi phải có sự phê duyệt, quy trình thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu, quản lý nguồn tiền mặt, có sẵn để chi cho các khoản linh tinh. Hệ thống tiếp thị, lập kế hoạch tiếp thị chung, thiết kế và tạo ra các tư liệu sản phẩm quảng cáo, lập kế hoạch đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, lập chương trình quảng cáo, lập chương trình quan hệ xã hội, lập chương trình tiếp thị bằng thư trực tiếp. Lập và duy trì cơ sở dữ liệu, lập và duy trì mạng Internet cho doanh nghiệp mình, phân tích và theo dõi các chỉ số doanh thu. Hệ thống nhân lực, quy trình thuê mướn nhân viên và lập hợp đồng lao động, huấn luyện đào tạo nhân viên, quy trình trả lương và các phúc lợi. Hệ thống kế toán chung, quản lý quy trình kế toán và cập nhật báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Quản lý lượng tiền mặt và tạo ra các tài khoản tính dụng để sử dụng vốn vay khi cần thiết. Lên ngân sách và dự đoán. Khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Hệ thống điều hành tổng thể của doanh nghiệp. Thương thảo, sản thảo và thực hiện hợp đồng. Phát triển và bảo vệ các tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, công nghệ v.v. Quản lý các chính sách bảo hiểm phù hợp. Khai và nộp thuế thu nhập, doanh nghiệp và các thuế lệ phí khác. Lập kế hoạch về thuế. Quản lý và lưu trữ dữ liệu. Duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư, cổ đông. Đảm bảo tính an toàn, hợp lý. Lập kế hoạch và quản lý tốc độ tăng trưởng. Hệ thống quản lý trụ sở mặt bằng. Duy trì và thiết kế hệ thống điện thoại, điện. Lập kế hoạch xin giấy phép và trả lệ phí, đăng ký kinh doanh, mua bảo hiểm tài sản văn phòng trụ sở. Bạn có thể lập các hệ thống vận hành này thành chính sách hoặc sổ tay hướng dẫn thủ tục của doanh nghiệp. Hướng dẫn đó có thể trở thành tài liệu tham khảo rất có giá trị đối với các nhân viên của bạn về quy tắc, thủ tục, thực hiện của các quy trình. Khi lập hướng dẫn. Bạn sẽ có thể tổng hợp và nắm rõ các quy trình vận hành của mình, từ đó cải thiện khả năng xin lời của doanh nghiệp. Khi ấy, bạn đã bước thêm một bước nữa trên con đường trở thành một doanh nhân nhắm C. hết phần 3, chương 34, Quản lý các hệ thống. kho sách Nái.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, cường.com người đọc Phan Phương Thảo. Phần 3, làm cách nào xây dựng việc kinh doanh vững mạnh, chương 35, quản lý luật. Yếu tố này của tam giác CD, quản lý luật, là một trong những bài học đau đớn nhất của tôi. Người bố giàu đã chỉ cho tôi thấy một sai lầm nghiêm trọng trong doanh nghiệp của tôi. Tôi đã không đăng ký bảo hộ tác quyền cho các sản phẩm túi ni lông có phá velcro do tôi thiết kế trước khi tôi tiến hành sản xuất. Quan trọng hơn tôi đã không đăng ký bản quyền sản phẩm, thế vì tôi không chịu đăng ký bởi vì tôi cho rằng số tiền 10.000 đô cho phí bản quyền quá đắt. và không cần thiết đối với tôi lúc ấy. Thế là lập tức, một công ty khác nhảy vào và ăn cắp sản phẩm của tôi, tôi đành bó tay đứng nhìn. Ngày nay, nhất là trong thời đại thông tin, các luật sư về bản quyền và hợp đồng là một trong số những chuyên viên tư vấn quan trọng mà bạn nên có, bởi vì họ có thể giúp bạn tạo ra những tài sản quan trọng nhất. Những luật sư này, nếu họ giỏi, sẽ bảo vệ những ý tưởng và sản phẩm của bạn chống lại những kẻ ăn cắp kinh doanh và lợi nhuận của bạn. Thế giới kinh doanh có vô vàng những câu chuyện về các doanh nhân thông minh với nhiều ý tưởng lớn, ra kinh doanh sản phẩm hay ý tưởng của mình trước khi thực hiện bảo hộ chúng. Trong việc sở hữu trí tuệ, một khi ý tưởng của bạn được mọi người biết đến, hầu như không có cách nào để bảo vệ. Cách đây không lâu, một công ty tung ra một chương trình tính toán cho các doanh nghiệp nhỏ, tôi đã mua sản phẩm thông minh này sử dụng trong công ty của mình, và năm sau công ty tuyên bố giải thể. Tại sao vậy? Bởi vì công ty đó đã không chịu đăng ký bảo hộ bản quyền, nên một công ty khác đã nhảy vào. Ăn cắp sản phẩm và cạnh tranh gay gắt khiến cho công ty tác giả ban đầu, sản phẩm đó đã bị đẩy vào con đường phá sản. Ngày nay, chính công ty ăn cắp đó hiện đang chiếm lĩnh thị trường các sản phẩm phần mềm dùng cho doanh nghiệp. Người ta nói rằng, Bill Gates đã trở thành người giàu nhất hành tinh chỉ bằng một ý tưởng. Nói cách khác, ông không làm giàu bằng cách đầu tư vào địa ốc hay sản xuất kinh doanh. Ông chỉ mua lại thông tin, bảo vệ thông tin đó và trở thành tỷ phú khi đang ở tuổi 30. Điểm chính yếu là ông thậm chí không phải là người phát minh ra hệ thống vận hành Microsoft, ông chỉ mua lại hệ thống đó từ các nhà lập trình khác, bán cho IBM, và phần tiếp theo chắc các bạn đã biết. Aristotle Onassis trở thành một tập đoàn hàng hải khổng lồ chỉ bằng một văn bản pháp lý đơn giản. Đó là một hợp đồng ký kết với một tập đoàn sản xuất, bảo đảm ông ta được độc quyền vận tải hàng hóa của tập đoàn này đến khắp nơi trên thế giới. Những gì Onassis có chỉ là tài liệu hợp đồng đó trong tay. Ông không có một chiếc tàu nào cho mình, thế nhưng nhờ vào hợp đồng đó, ông đã thuyết phục được các ngân hàng đồng ý cho ông vay tiền để mua tàu. Ông mua tàu từ đâu? Ông mua chúng từ chính phủ Mỹ sau thế chiến thứ hai, khi đó chính quyền Mỹ dư thừa các chiến tàu vũ kỹ dùng để xuyên chở các vũ khí chiến tranh từ Mỹ đến châu Âu. Còn một khó khăn khác, để mua được tàu ông cần phải là công dân Mỹ, trong khi Onassis còn mang quốc tịch Hy Lạp. Khó khăn đó có cản trở ông không? Dĩ nhiên là không, với sự hiểu biết các luật của nhóm C. Onassis đã mua tàu thông qua một công ty có tư cách pháp nhân ở mỹ do ông kiểm soát đó cũng là một ví dụ về những hệ thống luật pháp khác nhau áp dụng cho những nhóm khác nhau ghi chú của Sharon đồng tác giả trong số những tài sản giá trị nhất mà bạn có thể sở hữu bao gồm các sản phẩm trí tuệ như nhãn hiệu thương hiệu và quyền tác giả những văn bản pháp lý này chứng nhận quyền sở hữu của bạn và bảo vệ các tài sản đó cho bạn như robert đã tâm sự với doanh nghiệp sản xuất túi -pro của mình Không có sự bảo vệ này, bạn có nguy cơ mất trắng. Một khi bạn đã bảo vệ được các quyền tác giả của mình, bạn không những hạn chế được tình trạng ăn cắp, mà còn có thể sang nhượng hoặc cấp phép sử dụng các quyền tác giả này và đem lại cho mình khoản thu nhập từ các nguồn đó. Cấp phép sử dụng quyền tác giả của bạn cho một bên thứ ba chính là ví dụ hoàn hảo chứng minh tài sản đang làm việc cho bạn. Tuy nhiên, các vấn đề về luật pháp có thể phát sinh trên hầu hết các chiến cảnh trong kinh doanh. Tìm một tư vấn luật giỏi là rất quan trọng. khi bạn đang xây dựng kinh doanh bởi vì nhà tư vấn đó sẽ đóng vai trò một thành viên trong đội ngũ tư vấn của bạn sau này lúc đầu chi phí tư vấn về luật có vẻ khá đắt đối với bạn tuy nhưng nếu bạn so sánh khoản chi phí đó với những chi phí thuê mướn luật sư sau này để tranh cãi cho những sản phẩm bị ăn cắp của mình bạn sẽ thấy chúng vẫn rẻ hơn rất nhiều nếu như bạn có hành động thích hợp ngay từ đầu ngoài chi phí về tiền bạc bạn cũng cần xem xét đến yếu tố thời gian bị mất khi đó thay vì tập trung vào doanh nghiệp bạn buộc phải tốn thời gian cho những vụ kiện tụng đó Đây cũng chính là một khía cạnh khác mà hình thức kinh doanh đặc quyền và tiếp thị mạng lưới có thể giúp bạn vượt hơn những người khác khi bạn bắt đầu ra kinh doanh. Cụ thể là khi bạn mua đặc quyền kinh doanh hoặc gia nhập tổ chức tiếp thị mạng lưới, hầu hết các tài liệu pháp lý cần cho việc khởi sự và phát triển kinh doanh sẽ được cung cấp cho bạn sử dụng. Điều đó không những giúp bạn tiết kiệm nhiều tiền mà còn tiết kiệm vô số thời gian cho phép bạn có thể tập trung ngay mọi nỗ lực của mình vào việc phát triển kinh doanh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đề nghị các bạn nên có luật sư của mình, thay mặt bạn ra sát lại những văn bản pháp lý đó. Dưới đây là những lĩnh vực cụ thể mà người tư vấn luật phù hợp có thể giúp bạn tránh rơi vào những khó khăn tiềm tàng về mặt pháp lý. Tổng quát về doanh nghiệp, chọn lựa hình thức kinh doanh, hợp đồng mua bán, giấy phép kinh doanh, các quy định chấp hành về mặt pháp lý, hợp đồng thuê hay mua mặt bằng. Luật khách hàng, điều kiện bán hàng, tiếp thị bằng thư gửi trực tiếp, các quy định về trách nhiệm sản phẩm. các quy định về công bố thông tin đúng trong quảng cáo luật môi trường hợp đồng với nhà cung cấp với các khách hàng mua sĩ với người lao động quy định về đồng phục nhân viên bảo hành phân xử tranh chấp tài sản trí tuệ thỏa thuận làm việc để cho thuê thỏa thuận không phổ biến thông tin bản quyền tác giả bằng phát minh sáng chế thương hiệu nhãn hiệu cấp phép sử dụng tài sản trí tuệ luật lao động các vấn đề về nguồn nhân lực thỏa thuận lao động Tranh chấp lao động, an toàn lao động, bồi thường lao động, công cụ nợ và chứng khoán, thuê mướn hay mua thiết bị, hợp đồng vay mượn, gọi vốn tư, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, các vấn đề về cổ đông, quy định chính sách của doanh nghiệp, quyền hạn của hội đồng quản trị, phát hành cổ phiếu, tăng nhượng, phát nhập. Hết phần 3, chương 35, Quản lý luật. Khoi khách nói.com trên trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhậtcường.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 3, làm cách nào xây dựng việc kinh doanh vững mạnh, chương 36, quản lý sản phẩm. Sản phẩm của công ty được khách hàng mua là yếu tố quan trọng cuối cùng của tam giác CD. Đó có thể là một sản phẩm hữu hình như bánh mì thịt, hay vô hình như các dịch vụ tư vấn. Điểm cần lưu ý ở đây là khi đánh giá một doanh nghiệp. Nhiều người đầu tư trung bình thường tập trung vào sản phẩm hơn là các khía cạnh khác của doanh nghiệp. Người bố giàu cho rằng, sản phẩm là yếu tố ít quan trọng nhất khi phân tích đánh giá một doanh nghiệp. Nhiều người tìm đến tôi với những ý tưởng về sản phẩm mới hay phát minh mới, nhưng thế giới này có biết bao nhiêu sản phẩm tuyệt vời. Mọi người cũng nói với tôi ý tưởng hay sản phẩm của họ tốt hơn những sản phẩm hiện có. Coi chất lượng tốt nhất của một sản phẩm hay dịch vụ đóng vai trò quyết định sự thành công, thường là suy nghĩ của những người nhóm L hay T. Trong khi đó, với những người nhóm C và D, phần quan trọng nhất của một doanh nghiệp mới thành lập chính là hệ thống nằm sau sản phẩm hay dịch vụ đó, tức là yếu tố khác của tam giác CD. Sau đó, tôi sẽ nói với họ rằng, hầu hết chúng ta đều có thể làm một ổ bánh mì kẹp thịt ngon hơn của McDonald, thế nhưng rất ít người trong chúng ta có thể xây dựng được một hệ thống kinh doanh hàng hảo hơn McDonald. Hướng dẫn của người bố giàu Vào năm 1974, Tôi quyết định sẽ học cách xây dựng kinh doanh theo mô hình tam giác CD của người bố giàu, người đã cảnh báo tôi trước thế này. Học cách xây dựng kinh doanh theo mô hình này sẽ rất có nhiều rủi ro, nhiều người đã cố gắng áp dụng nó nhưng đều thất bại. Thế nhưng mặc dù lúc đầu có nhiều rủi ro, nếu còn học được cách xây dựng kinh doanh, khả năng kiếm tiền của con sẽ là vô tận. Đối với những ai không dám chấp nhận rủi ro, những ai không muốn học hỏi một cách cực khổ như thế, mức độ rủi ro của họ sẽ thấp hơn. Nhưng thu nhập suốt đời của họ cũng sẽ y như vậy. Tôi vẫn còn nhớ những kinh nghiệm lên voi xuống chó của mình trên con đường học hỏi xây dựng một công việc kinh doanh vững mạnh. Tôi nhớ những đoạn quảng cáo tôi viết đã không đem lại doanh thu gì cả. Tôi nhớ những tờ rơi tôi viết về sản phẩm của mình không ai hiểu được tôi muốn nói gì. Và tôi nhớ những lần gọi vốn khó khăn và học cách sử dụng tiền của các nhà đầu tư một cách khôn ngoan để có thể xây dựng những công ty hùng mạnh. Tôi cũng nhớ bài học cay đắng khi tôi quay lại tìm các nhà đầu tư. và thông báo với họ là tôi đã làm mất hết toàn bộ số tiền đầu tư của họ. Tôi mãi mãi biết ơn những nhà đầu tư đã thông cảm cho tôi, an ủi tôi, và bảo tôi hãy quay lại, tìm họ một khi tôi có cơ hội đầu tư khác cần vốn. Qua suốt quá trình đó, mỗi sai lầm là một bài học kinh nghiệm vô giá, và mỗi lần thử thách lại được phát triển tính cách cá nhân của mình. Vào năm 1974, hầu như yếu tố nào trong tam giác CD của tôi cũng đều non kém, nhưng yếu kém nhất. là việc quản lý tiền mặt và giao tiếp ngày nay mặc dù tôi vẫn chưa hoàn hảo ở một khía cạnh nào đó của tam giác nhưng tôi có thể cho rằng mình giỏi nhất về việc quản lý tiền bạc và giao tiếp vì tôi có thể tạo ra sự đồng bộ phối hợp giữa các cấp các công ty của tôi đã thành công vấn đề tôi muốn nêu bật ở đây là cho dù lúc đầu tôi rất non kém và đến giờ vẫn chưa hoàn hảo hết mọi thứ tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi cho mình đối với những bạn muốn thật giàu có theo cách này tôi hoàn toàn khuyến khích các bạn hãy khởi sự hãy thực hành phạm sai lầm, sửa chữa, học hỏi và tiến bộ. Khi tôi nghiên cứu những người thuộc nhóm 10% nhưng kiểm soát 90% cổ phiếu của toàn nước Mỹ và 73% của cải tài sản, tôi hiểu rõ chính xác nguồn gốc của sự giàu có của họ. Nhiều người làm giàu theo y như cách của Henry Ford hay Thomas Edison. Những người đó bao gồm Bill Gates, Michael Dell, Warren Buffett, Robert Murdoch và những nhân vật khác. Họ tìm thấy tinh thần doanh nhân và nhiệm vụ của mình, xây dựng một công ty. và cho phép nhiều người khác cùng chia sẻ những ước mơ, những mạo hiểm và những phần thưởng xứng đáng. Bạn có thể đi theo con đường mà họ đã đi qua nếu bạn muốn. Hãy đi theo sơ đồ mà người bố giàu đã dày công hướng dẫn tôi trên con đường làm giàu, tàn giác CD. Helen Keller đã từng nói, Hạnh phúc không phải là sự thỏa mãn những ước muốn cá nhân. Hạnh phúc được tìm thấy ở sự thành thật, hướng đến một mục đích có giá trị và nhiều ý nghĩa. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Yếu tố sản phẩm được đặt trên cùng trong tam giác CD bởi vì nó thể hiện sứ mệnh của một doanh nghiệp, đó là những gì mà bạn sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn. Trong khi đó các yếu tố khác của tam giác CD sẽ đặt nền tảng cho sự thành công lâu dài của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn có khả năng trao đổi thông tin mạnh mẽ với thị trường, các hệ thống của bạn sẽ được thiết lập để phục vụ sản xuất, tiếp nhận đơn đặt hàng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn quản lý tiền mặt hiệu quả, bạn sẽ có thể bán thành công sản phẩm của mình và từ đó. tạo đà tăng tốc kinh doanh cho doanh nghiệp của bạn tam giác cd và những ý tưởng của bạn người bố giàu nói chính tam giác cd sẽ giúp những ý tưởng rời rạc của con được tổng hợp lại thành một sản phẩm cụ thể chính kiến thức hiểu biết về tam giác cd sẽ giúp con tạo ra một tài sản dùng để mua những tài sản khác người bố giàu đã hướng dẫn tôi cách tạo ra và xây dựng nhiều tam giác cd nhiều doanh nghiệp của tôi trong số này gặp thất bại bởi vì tôi không thể xếp các yếu tố khía cạnh lại với nhau một cách tổng thể hài hòa. Khi mọi người hỏi tôi, điều gì đã làm nhiều doanh nghiệp của tôi bị phá sản, tôi trả lời, chính một hay nhiều mảnh ghép của tam giác CD đó đã gặp trục trặc và gãy vỡ. Thay vì khuyên tôi bỏ cuộc sau nhiều lần thất bại liên tiếp, người bố giàu vẫn động viên, khuyến khích tôi thực hành và xây dựng những tam giác ấy. Người nói, con càng thực tập xây dựng những tam giác CD này nhiều chừng nào, sau này sẽ... Càng dễ dàng hơn cho con chừng nấy, để tạo ra một tài sản mua những tài sản khác. Nếu kiên trì học hỏi, con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, bằng cách dễ dàng hơn. Một khi con lão luyện trong việc biến ý tưởng thành những tam giác CD hữu hình, mọi người sẽ tìm đến con, và đầu tư tiền của họ vào con. Do đó mà ta nói rằng, con không nhất thiết phải có tiền mới kiếm được tiền, mọi người sẽ đưa tiền cho con, để con có thể kiếm nhiều hơn, không những cho bản thân con mà còn cho họ. Thay vì dành cả đời để đi làm việc vì tiền, sẽ tốt hơn cho con, nếu dành đời mình tạo ra những tài sản kiếm được nhiều tiền hơn. Tan giác CD và câu đố 90 trên 10 là hai người bạn đồng hành. Một ngày nọ, khi đang dạy tôi về tan giác CD, người bố giàu nói, Trong mỗi chúng ta đều có một tan giác CD. Tôi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể hiểu và lĩnh hội ý nghĩa của câu nói đó của người. Ngày nay, bất cứ khi nào tôi nhận thấy một cá nhân, một gia đình, Một doanh nghiệp, một thành phố hay một quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính, đối với tôi, điều đó có nghĩa là một hay nhiều mảnh ghép của tam giác CD bị mất, hay không gắn kết với những mảnh ghép khác. Và khi các mảnh ghép của tam giác CD không hoạt động một cách hài hòa với nhau, chắc chắn cá nhân đó, gia đình đó, hay quốc gia đó sẽ rơi vào nhóm 90% dân số chia sẻ 10% của cải. Cho nên nếu bạn, gia đình bạn hay doanh nghiệp của bạn hiện đang vật lộn với tiền bạc, Hãy xem xét lại các mảnh ghép của tam giác CD và phân tích xem mảnh nào cần được thay đổi và cải thiện. Giải đáp câu đố tam giác CD Người bố giàu đã đưa ra một lý do khác để tôi bắt đầu học hỏi và nắm vững tam giác CD. Người nói, bố của con tin rằng làm việc cần mẫn là phương cách kiếm tiền. Một khi con làm chủ các xây dựng tam giác CD, con sẽ nhận thấy con càng làm việc ít chừng nào, con lại càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. và những gì con xây dựng sẽ trở nên có giá trị hơn chừng nấy ngày nay tôi gặp nhiều người làm việc siêng năng trên con đường nghề nghiệp của mình leo từng nấc thang thăng tiến trong công ty hoặc lập một văn phòng tư vấn dựa vào tiếng tâm của mình đó là những người thuộc nhóm n và t để có thể làm giàu tôi cần phải học cách xây dựng và lập nên những hệ thống có thể hoạt động mà không cần sự có mặt và can thiệp của tôi khi đó tôi có thể làm việc ít hơn mà vẫn kiếm được nhiều tiền hơn đó chính là cách suy nghĩ mà người bố giàu gọi là giải quyết câu đố tam giác cd nếu bạn là người mê làm việc mà người bố giàu gọi là bận rộn trong sự bận rộn mà không xây dựng được gì cả tôi đề nghị bạn nên ngồi lại cùng với những người khác như bạn và thảo luận làm thế nào để có thể kiếm nhiều tiền hơn mà lại làm việc ít hơn tôi nhận thấy sự khác nhau giữa những người nhóm cd với những người nhóm lt là những người nhóm lt thích lấn sân và nhúng tay vào công việc người bố giàu thường nói còn càng thịt vào nhiều bao nhiêu con kiếm tiền càng ít bấy nhiêu nếu bạn dự định trở thành loại người tạo ra tài sản để mua những tài sản khác bạn cần phải suy nghĩ những cách mà bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn nhưng làm việc ít hơn tóm tắt về tam giác cd toàn bộ tam giác cd thể hiện một hệ thống vững mạnh bao gồm nhiều hệ thống khác nhau được hỗ trợ bởi một ekip có người lãnh đạo và toàn bộ các hệ thống đó đều vận hành vì một mục đích chung duy nhất nếu một thành viên trong ekip bị suy yếu hay dao động Toàn bộ sự thành công của doanh nghiệp có nguy cơ bị chững lại. Để tóm tắt về tam giác CD, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn ba điểm quan trọng như sau: 1. Tiền bạc theo sau sự quản lý. Nếu bất kỳ một chức năng quản lý nào nằm trong năm yếu tố riêng rẽ đó bị suy yếu, toàn bộ công ty sẽ suy yếu theo. Nếu bản thân bạn đang gặp chuyện về tiền bạc hay không có nhiều tiền mặt như bạn muốn, bạn có thể tìm thấy nguyên nhân khi phân tích từng yếu tố. Một khi xác định sự suy yếu nằm ở đâu, Bạn có thể xem xét phát huy nó, thành ưu thế, hay thuê mướn một người nào đó có ưu thế đó. hai Những cơ hội đầu tư hay doanh nghiệp tốt nhất là những gì bạn nên bỏ qua. Nếu một bất kỳ yếu tố nào bị suy yếu, và bộ phận quản lý không chịu củng cố sửa chữa yếu tố đó, tốt nhất là bạn nên bỏ đi và đừng đầu tư vào. Trước nhiều lần, khi tôi thảo luận về năm yếu tố ấy của Tam Giác CD với đội ngũ quản lý của một doanh nghiệp mà tôi đang dự định đầu tư, tôi chỉ nghe tranh cãi hơn là bàn bạc thảo luận. Khi chủ doanh nghiệp hay các ekip kinh doanh không có thế mạnh về một trong năm yếu tố này, họ thường có thái độ bào chữa phòng thủ hơn là chịu tiếp thu ý kiến. Nếu họ chỉ biết bào chữa mà không chịu tìm nguyên nhân để khắc phục chúng, tôi sẽ bỏ qua ngay mà không hề luyến tiếc. Trong nhà tôi có tre một bức tranh con lợn mà tôi chụp ở Fiji. dưới bức tranh tôi đề dòng chữ. Đừng cố dạy lợn học cách khác. Điều đó sẽ làm cho bạn mất thời gian và gây phiền phức cho những chú lợn khác. ngoài kia có biết bao nhiêu cơ hội tuyệt vời cần tìm kiếm hơn là lãng phí thời gian của mình để dạy những con lợn biết khác 3. máy vi tính sách tay và mạng internet làm cho tam giác cd trở nên dễ có hơn và dễ quản lý hơn đối với mọi người trong nhiều lần diễn thuyết tôi thường nói là chưa bao giờ làm giàu lại dễ dàng hơn lúc này trong thời đại công nghiệp bạn cần phải có hàng triệu đô để xây dựng một nhà máy chế tạo ô tô ngày nay chỉ cần một máy vi tính trị giá một ngàn đô một đầu óc khôn ngoan một đường dây điện thoại và một ít hiểu biết về năm yếu tố đó của tam giác CD, cả thế giới sẽ là của bạn. Nếu bạn vẫn mơ ước xây dựng một doanh nghiệp cho chính mình, chưa bao giờ có cơ hội thành công nhiều hơn như lúc này. Mới đây, tôi gặp một thanh niên sang nhượng công ty Internet nhỏ bé của mình cho một công ty lớn, chuyên về phần mềm máy tính với giá 28 triệu đô. Chàng trai đó chỉ nói với tôi thế này, em kiếm được 28 triệu đô lúc 28 tuổi, vậy khi em được 48 tuổi, em sẽ kiếm được bao nhiêu? Ghi chú của Saren, đồng tác giả. Nếu bạn muốn trở thành doanh nhân xây dựng kinh doanh hay đầu tư thành công, toàn bộ tam giác CD của bạn phải vững mạnh, chắc chắn và hài hòa với nhau. Nếu bạn bảo đảm được điều đó, chuyện kinh doanh của bạn sẽ phát triển và thịnh vượng. Nếu bạn là một thành viên trong một ekip, bạn không cần phải biết hết mọi yếu tố của tam giác CD, chỉ cần bạn có một tầm nhìn rõ ràng, một mục đích vững vàng và một lá gan sắt đá. Từ tam giác CD đến khối tử diện kinh doanh. một doanh nghiệp có một mục đích rõ ràng một nhà lãnh đạo dứt khoát và một ekip có trình độ và đoàn kết sẽ trở nên mạnh hơn khi các yếu tố của tam giác cd làm việc hài hòa với nhau khi đó tam giác cd sẽ hiện lên góc độ ba chiều và trở thành khối tử diện điểm hoàn thiện chính là khi có sự nhất quán đó là sự tổng thể toàn khối có điều kiện tuyệt vời và chắc chắn một định nghĩa phổ biến hơn của sự nhất quán chính là sự thành thật dù những định nghĩa này khác nhau Nhưng chúng đều cùng nói lên một bản chất, một doanh nghiệp hoạt động với sự thành thật và được xây dựng trên nền tảng của những nguyên tắc trong tam giác CD sẽ trở nên tổng thể toàn khối và vững chắc.